Các bạn đang nghe tại đọc chuyện tử Nhưng Toàn chưa kịp lên tiếng Thì bà Nhường đã chỉ mặt Xuân mắng lớn Này, cô xéo ngay, xéo ngay nhé Ai cho cô đến đây Vì cô mà con tôi chết oan Xuân đứng giữa sân Đôi mắt quẩn thâm Da mặt trắng nhợt Khẩn khoản nói Mẹ, mẹ cho con đến chỉ tang chồng con với Bà Nhường quát lên Ai, ai cho phép cô gọi tôi bằng mẹ à Tôi có nhận cô làm con dâu bao giờ đâu Đi Đi ngay Để yên cho con tôi nhắm mắt Bà hàng xóm vội can Thôi bà Bà chả nên thế Một ngày ăn ở với nhau cũng là cái nghĩa rồi Huống hồ cậu Đắc đã chung sống với người ta cả nửa năm rồi Cố đến chịu tang là phải rồi Nghĩa tử là nghĩa thật mà bà Tất cả mọi cặp mắt trong nhà đều trông ra Ông Nhưỡng bước lại bên vợ lên tiếng Bà ơi Con bà còn nằm kia kìa Bà chả nên lớn tiếng đằng nào thì việc cũng lỡ rồi Bà để yên cho con bà nó thanh thản mà ra đi Cô tình em gái bà nhường cũng chen vào Thôi em xin chị bớt giận Ít ra chị cũng nên để cho nó vào Nó thắp cho chồng nó một nén hương Ai cản mặc ai Bà nhường vẫn cương quyết Bà chỉ mặt xuân và lạnh lùng ra lệnh Đi Đi ngay Vì cô mà con tôi chết Cô còn, còn đòi để thang làm cái gì nữa Đi rất lời bà quay vào Không để Xuân năn nỉ tiếp Mọi người chung quanh đều thấy thái độ của bà Nhường như thế là quá đáng Bởi đằng nào thì con bà cũng đã chết xác con bà nằm đó Có người đốt thêm một nén hương cho con bà Thì đáng lẽ bà phải đón nhận Chứ tại sao lại xua đuổi Huống chi người ấy đã từng ăn ở với con bà Bà làm thế không sợ tội vong linh con bà hay sao Tuy nhiên họ hàng cũng như láng giềng không ai dám lên tiếng ngăn cản Bởi họ cảm thông nỗi đau buồn tột cùng của bà lúc ấy Mà ngăn cản làm sao được Chồng bà nói bà còn chẳng nghe Em gái bà khuyên bà còn gạt đi Thì hốt chi là người ngoài Toàn thở dài quay vào chỗ cũ bên cạnh quan tài và bảo đồng Khổ thân mới cưới nhau được có mấy tháng đã quá chậm Đồng im lặng không nói gì. Thật ra thì bà Nhường chỉ nói thế cho hả giận mà thôi. Chứ trong thâm sâu, bà cũng chẳng nghiệt ngã đến nỗi hất hồi Xuân trong lúc này. Nhưng có lẽ Xuân không hiểu ý bà. Cho nên bà vừa quay vào, Thì Xuân cũng gạt nước mắt lầm lỗi quay gót ra đường. cúi đầu bước những bước não nề. Con chó nhà hàng xóm lại một lần nữa gầm ngừ trồm người lên, Cào cái hàng rào mắt cáo, Rồi vừa chu... Vừa sùa cho đến khi cái bóng trắng rong rong của Xuân Khuất hẳn trong bóng tối Trên con đường dài hôn hút Ông Nhường nén tiếng thờ dài ấy nái trông theo Đã toan lên tiếng gọi nhưng lại thôi Ông không muốn vợ ông làm ẩm ý lên trong lúc này Mặc dù thái độ của vợ ông như vậy là quá nhẫn tâm Ngoài trời tối đen như mật thế kia Con dâu ông đi về đường xa thăm thẳm Trước cái chết của đất Nó cũng đau khổ có thua gì vợ chồng ông đâu Ông nhớ lại mới hôm kia Cũng vào lúc nhá nhầm tối như thế này Vợ chồng ông vừa ăn cơm chiều xong Thì Xuân từ ngoài ngõ rẽ vào sân Ông ngạc nhiên lắm Vì đã gần nửa năm nay Đắc không đưa vợ về Từ sau trận lôi đình của bà Nhường Rất khoát không nhận Xuân làm con dâu Ông lại càng sừng sốt hơn Vì đầu Xuân chít khăn xô Tắp xóa như lâu ngày không trải không gội Ông đang ngồi uống trà sỉa răng trên trõng tre Trong khi vợ ông rửa bát sau nhà Ông lo âu đưa mắt nhìn ra sân sau Rồi bước nhanh ra cửa Xuân đứng dưới sân Sát gốc cây cao cách cả mấy thước dáng điệu sợ sệt lấm lét nhìn ông Ông biết Xuân sợ bà nhường Sẽ lao ra chửi Nên cô không dám vào nhà Ông chố mắt hỏi nhỏ Con về đây ơ Thế thằng Đắc nó đâu Xuân bỗng hòa lên khóc nức nở À Bố ơi, anh Đắc chết rồi Ông Nhường hoảng hốt lao xuống sân và hỏi Thằng Đắc chết rồi Chết bao giờ Nó chết ở đâu Xuân bước lùi dần và đát Nhà con gặp nạn Ở ngã bao lò gạch Bố ra ngã bao lò gạch Đường xác nhà con về bố ơi Bà Nhường đang sửa bát phía sau Nghe tiếng ồn nào vội chạy lên Ông Nhường ngẹn ngào bảo Bà ơi, bà ơi thằng Đắc nó chết rồi bà ơi. Bà nhường há mồm, mắt trợn trắng và ngã ụp xuống thềm nhạc. Xuân sợ quá. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net